các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Em đâu bên cạnh anh, anh ngớp cái gì?" Hạ Đào Khấu rút tay bị anh chọc ngứa về, vu nhẹ hai mặt của anh hai cái. "Đương nhiên là muốn vội vã công bố với mọi người, em là người của anh." Sa Bác Vũ nói. "Không được, việc này phải đợi chú dạ đồng ý, sau đó anh hãy tuyên bố." Cô đừng đàn nói. Sa Bác Vũ thở dài, nâng gầm của cô lên, đòi mời của cô. Không được sao? Anh từ chự nhớ em ngày hôm qua chỉ biết nói còn muốn. Anh cả khuôn mặt qua đầu khấu đỏ bừng lên, dùng sức đẩy hành ra. Nhanh xuống xe, đi làm muộn mất. Tuần lạnh, bà xã đại nhân. Gia bác Vũ dừng xe mở cửa xe cho cô, hạ đầu khấu như người trùng lưng ghế dựa muốn đứng dậy, không ngờ động tác quá lớn, không cẩn thận tác động đến cơ bắp trên người. Cô gằn môi nhịn đau, cảm thấy nơi nên đau và không nên đau đều đau. Làm sao vậy? Gia Bác Phú phát hiện cô không thích hợp, lập tức ôm sát lưng của cô để cô dựa vào mình đứng dậy. Không có việc gì. Hạ Độc Hầu bước ra từng bước, cúi mắt nhìn giày của mình, muốn cố gắng giữ tư thế tiêu sái bình thường. Không có việc gì sao em lại nhíu mày? Gia Bác Phú ngăn cô lại, trực tiếp nâng gầm cô lên. Anh phèo cách đối mặt với chuyện của em Không cần chuyện gì cũng sẽ ra to như vậy Hà Đô Khâu kéo tay anh xuống Lắc đầu nhìn anh Người này xưa nay vui buồn không hiện ra mặt Gặp được cô lại biến thành việc lớn gần gấp Vậy sao em cứ luôn để mọi chuyện ở trong lòng Chẳng lẽ em không biết anh sẽ lo lắng sao Hay thay anh rơi xuống vai cô Xà to giọng hỏi Đến tôi cùng là làm sao Vừa rồi rõ ràng là em đang nhịn đau Anh đâu khâu liếc anh một cái, mặt hồng đến bên tai. "Làm sao vậy?" Anh cúi đầu, để ánh mắt ngang với tầm mắt của cô. "Em toàn thần đầu nhức, đều là anh." Cô thấp giọng nói, Gia Bắc Phú lập tức hiểu ra, dù sao hai ngày này bọn họ chưa ra khỏi phòng, nhiệt tình của anh đối với cô không thể ngăn cản, cô lại sợ người ta biết, đương nhiên sẽ có chút không thoải mái. Anh ôm sát lưng cô, khóe môi thỏa mãn tươi cười. Hi hi cười nói. Hai ngày nay mệt chết em, muốn anh ôm em đi lên hay không? Không muốn, em không sao, em có thể tự đi. Hà Đâu khấu sao tới mức hồ ra tiếng, bởi vì biết anh thật sự sẽ ôm cô lên lầu. Như vậy, sau này cô phải làm thế nào đến công ty đây? Gia Bác Vũ kề sát tai cô nói. Bình thường em ít luyện tập, khó tránh xương sống thất lưng sẽ đau. Lần tới chúng ta luyện lâu một chút. Không cần. Cô nhớ từ hôm qua cái gì mình cũng không quen, xấu hổ đến nay cả mặt cũng lâng không nổi. Giáp Bắc Vũ cười lớn ôm sát lưng của cô, song vai cùng cô đi đến thang máy. Hà Đô Khấu nhìn cô inox của thang máy ngước khuôn mặt vui vẻ của anh, não lại đột nhiên hiện lên một hình ảnh anh không thoải mái. Anh thường xuyên luyện tập sao? Cô đột nhiên nhẹ giọng hỏi từng duyên đợi tập cái gì. Gia Bác Vũ nhìn cô một lúc lâu, tâm dึง một giây mình nhớ tới lời bọn họ vừa nói. Tầm tình của anh mừng rỡ, lập tức cười rộ ra hàm răng trắng. Em ghen sao? Hà Đỗ Khâu cắn môi dưới, sau đó dùng sức hạt đầu. Gia Bác Vũ cảm thấy nhẹ phiêu phiêu, rất muốn kêu cô dùng sức nhéo anh một chút, xem anh có phải đang mời không. Từng bước này đã 6 năm nhưng bây giờ anh cảm thấy cái gì cũng đáng giá. Yên tâm, sinh gặp em rồi không có cơ hội liên tập gì nữa. Thấy cô rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, Gia Bác Vũ hồn trộm một cô một cái mới tiếp tục nói. May mắn ngày hôm qua chứng thật bảo đào trừ lão, thực lực vẫn còn. Ờ công ty không cần nói những cái này. Hạ Đức Hầu lấy khuỷu tay anh một chút. Tinh cửa thang máy mở ra, Giáp Bốc Vũ kêu tay cô đi vào. Chờ một chút. Xa xa nơi bãi đỗ có người nhìn thấy cửa thang máy sắp đóng, hô to một tiếng, hai được hầu ấn giữ cửa thang máy. Cảm ơn. Người chạy vào là người quản lý. Chào. Giáp Bốc Vũ tâm tình đang cao, cao giọng chào hỏi. Chào. Ánh mắt người quản lý trực tiếp dừng nơi tay bọn họ đang nắm, lập tức cười to ra tiếng thoạt nhìn rất có tiến triển nha, khi nào thì mời mọi người uống rượu mừng. Chỉ cần gối gật đầu, lúc nào tôi cũng ok. Giáp Bắc Vũ cầm chặt tay qua đầu khẩu đang muốn rút lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net